các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ảo. đại nhân tha mạng xin ngày tha mạng cho thần thiếp lý giao nhìn tống linh diễn trò một giờ khóc giờ cười không được nàng là của ta phải phụtổng ta lý giao hạo cúi xuống gỡ tay cô càng khiến cô sứt chặt hơn dương mặt lên làm bộ dường dường nước mắt đại nhân tha cho thần thiếp hôm nay ngày do thần thiếp nguyện một lòng báo đáp thầy không phụ lòng tại sao không mau đáp luôn hôm nay một về sáng sẽ ngang qua tống linh cười thầm trong lòng Hôm nay, hôm nay thần thiếp dụng dâu lý Gia Hạo đưa người ra thật sự muốn khóc thét lên đây là lần thứ N mỗi khi đòi quan hệ là bà gì liền ghé thăm có phải là số phận của anh hay là có kẻ cố ý giở cho lý Gia Hạo cười nhằm hiểm hai tay soa soa rồi cúi xuống vuốt tóc cô Anh nhà nàng có mệt không để ta đích thân kiểm tra cho nàng Tống Linh đứng lên chạy vòng vòng cho phòng để né Không được làm can lý Gia Hạo tùm lấy Tống Linh nói Tại sao nàng dám nói dối Tống Linh ngồi bệt xuống dưới sàn nhà lạnh, nói: Anh không thương em, u uh, có phải là anh hết thương em rồi hay không? Vậy nên mới ức hiếp em, quá đáng, u. Uh. Lý Gia Hạo bó tay chịu trói Được rồi, tại sao không thương em chứ? Lý Gia Hạo thừa biết cô lại giờ trò cũ, anh tiến tới giường nằm xuống, vẻ mặt đầy bất mãn cam chịu, coi như em lợi hại. Tống Linh vui vẻ nằm lại giường, cười ha, ha với thắng lợi của mình. Lý Gia Hạo quay lưng lại với cô. Làm gì vậy? Kiềm chế. Tống Linh bu miệng cười. Vậy thì tốt, em ngủ đây Trong lòng như đang bị mèo cào Lý dạo bức rất vô cùng Lần người qua lại nhiều lần, cuối cùng là quay lại chàng tay ôm cô vào lòng Người thấy mùi hương thoang thoảng của cô Hơi thở anh mới đều đều trở lại Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ Nửa đêm, điện thoại không biết thời thế Mà lại đổ chuông Lý giáo giữa Tống Linh tỉnh giấc Nên dọn rén mở cửa đi ra khỏi phòng để nghe máy Có chuyện gì ạ? Vậy sao? Vâng, được Khi trở vào, đã thấy Tống Linh Nằm nghiêng người nhìn mình Sao thế? Lý Gia họ vùi người vào ôm Tống Linh, giọng khàn khàn bên tay cô, "Làm em thức à?" "Không đâu, có chuyện gì thế, anh gọi cho anh?" Lý Gia họ phiền muộn nói, "Là mẹ mấy ông nữa anh phải sang Mỹ." Tống Linh ngước lên nhìn gương mặt tốn mỹ của anh, "Anh sang đấy làm gì?" sân trời quốc tế, trời nắng gay gắt, Lý Gia Hạo sang Mỹ, nói với Tống Linh là chỉ có anh tiếp nhận phẫu thuật, anh phải sang để lo cho chị ấy, anh miêu má cô ôn nhu nói. Vợ à, anh sẽ về sớm thôi Tống Linh nâng mắt nhìn mẹ Lý Đang đứng kế bên, suy một tiếng Khẽ giọng gần như thi thầm Anh liệu hồn sưng hồ đó có mẹ ở đây Sợ gì chứ, chứ sao em cũng là vợ anh Mà sưng hồ thế nào là chuyện của chúng ta Mẹ không quản chỗ này đâu Trước khi vào trong, anh ôm cô thật chặt Tiểu Linh, anh sẽ nhớ em chết mất Anh cứ làm như là một đi Không trở lại vậy, nhiều chuyện Vào cho mau đi Lấy ra hôn lên chán cô, ánh mắt quyến luyến không muốn rời Vào đi Sau khi anh quay lưng đi Mẹ Lý đã thay đổi sắc mặt Khiến Tống Linh nhìn đã thấy nhận ra điểm chẳng lành Hai người lại quán nước ngay trong sân bay để ngồi Là do mẹ Lý đề nghị Không khí bỗng nhiên căng thẳng tột độ Tống Linh tiêm đập nhanh lo lắng đợi mẹ Lý lên tiếng Bà dường như đang thử thách sự nhấn nại của cô Nhưng cô đã hoàn toàn thử thách thất bại Thưa bác Ngồi một chút thôi đã nôn nóng không thể đợi được nữa sao Dạ không đâu ạ Mẹ Lý sắp mặt không đổi Vẫn là lạnh lùng và hào khắc Con và Gia Hảo đã yêu nhau 3 năm rồi Trước nay, con đã làm được những gì cho Gia Hảo chưa? Tống Linh khẽ cúi đầu quả thật, cô chưa làm được gì cho Gia Hảo Ngường lại, Gia Hảo là người giúp đỡ cô rất nhiều Cuộc sống nhà nhã của cô lúc này Cũng nhờ Gia Hảo mà có được Gia Hảo yêu con, bác không cấm Hai đứa qua lại với nhau, bác không cản Để cho Gia Hảo được vui vẻ Bác đương nhiên là không thể phá hoại nó Nghe những lời thiện ý này Khiến Tống Linh dùng mình Chắc chắn những gì sắp nói ra không phải là tốt nhưng nếu muốn kết hôn, đó là chuyện cả đời, bác không thể nhắm mắt cho qua. Gia Hạo là người thừa kế sản nghiệp của Lý gia, là người lo cho hậu nhân của Lý gia, điều kiện và ngành nghề của con lại không hợp, không thể giúp cho nó phát triển, không thích hợp làm vợ của nó. Con hiểu ý bác chứ." Tống Linh ngước lên, củng quyết nói, "Thưa bác, mẹ Lý gia thay lên, tỏ ý cô không cần nói. Gia Hạo sang Mỹ là do bác sắp đặt, nó qua đó tạm thời sẽ không về, thời gian này con thu xếp đi, nếu đưa cho con một cục tiền thì đó là xin nhục con." Cũng là hạ thấp bác dùng tiền để giải quyết Vậy nên, con muốn đi đâu cứ nói Bác sẽ lo công việc và chỗ ở giúp con Tống Linh cười dễ cợt Xỉ nhục con, hạ thấp bác Bác là đang nói ngược rồi Nếu có quăng 10 cục thì con đây cũng không lấy Làm sao gọi là sỉ nhục con Tống Linh đứng lên, nói một câu rồi rời đi Xin lỗi bác Con phải nói thẳng, điều kiện của con đúng là không tốt Nhưng nhân phẩm vẫn tốt hơn nhiều Những kẻ tượng lâu, giả nhân giả nghĩa Con... Rời khỏi công mâu lâu, thì trước mắt Tốm Linh đột ngột mờ mờ ảo ảo. Cô nhắm chặt mắt lại, rồi mở mắt ra, vẫn không thể thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.